những người bạn nên có. Bạn thấy những người gần gũi nhất với mình như thế nào? Họ tốt bụng, hài hước, dễ đồng cảm, thân thiện. Họ có thể có một trong những phẩm chất trên nhưng lý do thực sự khiến bạn làm thân với họ là vì họ có được những phẩm chất mà bạn mong mình có. Sau đây là 10 người bạn mà ta cần có trong cuộc sống. Một người thầy, người cố vấn. Đây là người cho bạn những lời khuyên một người nuôi dưỡng để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó. Một người bạn đồng minh, người luôn luôn ủng hộ bạn. Một người bạn tâm hồn, người luôn có chung quan điểm với bạn. Một người bạn đồng nghiệp, bạn có thể trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều với người đó ở cơ quan. Một người bạn thuở ấu thơ, giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm. Một người bạn trong cùng một hội, đó là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm cùng tham gia, ví dụ như hội yêu thơ Hội cầu lông, hội các nữ doanh nhân. Để vui chơi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Bạn đồng cảnh, đó là những người có cùng cảnh ngộ với bạn, ví dụ đang mang thai như bạn, đang có chồng đi vắng vài ngày. Người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn. Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng, người ấy sẽ chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn. Người đối lập với bạn, đó là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn. Người đó sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống. Một người bạn có thể cùng lúc đảm nhiệm vài vai trò nhưng nên nhớ rằng không có một người nào có thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn trên của bạn. Nếu bạn cứ đòi hỏi điều đó thì mối quan hệ của bạn với người đó sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, bạn chớ vội đi kiếm tìm những người bạn mới mà bằng cách nào đó chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn đánh giá họ cao như thế nào.